Chương 895, một làn sóng năng lượng tinh khiết, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, bắt đầu lan tỏa khắp muôn vàn vũ trụ, không ồn ào, không chấn động, mà như một hơi thở đầu tiên của sự sống sau một giấc ngủ dài. Đó không phải là sự bùng nổ của một sức mạnh mới, mà là sự chuyển hóa thầm lặng, sâu sắc của chính bản chất vũ trụ. Năng lượng hư vô, thứ từng là mối đe dọa hủy diệt Giờ đây đã được Lâm phàm, nơi là thiên đạo chí tôn, tịnh hóa và biến đổi thành nguồn năng lượng sáng tạo vô tận. Ở những tiểu thế giới hạ đẳng, nơi từng chịu cảnh cằn cỗi và thiếu thốn linh khí, những thay đổi đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Những vùng đất hoang mạc khô cằn bao la, từng là biểu tượng của sự mục ruỗng và suy tàn, giờ đây thấm đẫm một sinh lực vô hình. Chỉ trong vài ngày, những hạt giống ngủ quên hàng thiên niên kỷ bỗng nảy mầm, đâm chồi xanh biếc. Cỏ dại mọc lên tươi tốt, hoa dại nở rộ với những màu sắc rực rỡ chưa từng thấy. Những con sông cạn khô, những hồ nước nhiễm độc bắt đầu được thanh lọc, dòng chảy trong vắt như ngọc bích, mang theo sức sống mới cho những cánh rừng ven bờ đang dần hồi sinh. Linh khí trong không khí trở nên dày đặc hơn. tinh khiết hơn, khiến việc tu luyện của các phàm nhân trở nên dễ dàng gấp bội. Những thiếu niên từng bị xem là phế vật với kinh mạch tắc nghẽn hay căn cốt kém cỏi, bỗng cảm thấy một luồng khí ấm áp chảy khắp cơ thể, đả thông những điểm nghẽn, khơi dậy tiềm năng ẩn giấu. Việc đột phá cảnh giới trở nên nhẹ nhàng hơn, tỷ lệ thất bại giảm đáng kể. Những linh dược quý hiếm Tường chưng đã tuyệt chủng, lại xuất hiện ở những nơi hẻo lánh, mang theo hương thơm thanh khiết của sự tái sinh. Tại đại lục trung ương, nơi Lâm Phàm đã từng bước lên đỉnh phong, sự biến đổi còn rõ rệt hơn. Linh khí thiên địa không chỉ dày đặc mà còn mang theo một phẩm chất mới, khiến các cường giả cảm nhận được sự kết nối sâu sắc hơn với các pháp tắc vũ trụ. những dãy núi linh mạch đã cạn kiệt năng lượng từ hàng vạn năm trước bỗng thức tỉnh, phun trào linh tuyền, tạo nên những vùng đất thánh mới. Các thánh địa và tông môn lớn vốn đã có nền tảng vững chắc, giờ đây càng thịnh vượng hơn. Các trưởng lão và tông chủ, những người đã mắc kẹt ở cảnh giới cao nhất của phàm giới trong hàng ngàn năm, bỗng cảm thấy như có một bức màn vô hình được vén lên, mở ra những con đường tu Luyện mới, nhiều người đã bế quan đột phá, tiến thêm một bước trên con đường hướng tới tiên giới, điều mà trước đây chỉ là giấc mơ xa vời. Các pháp tắc của đại đạo trở nên minh bạch hơn, dễ hiểu hơn, cho phép các tu sĩ lĩnh ngộ sâu sắc hơn về bản chất của vũ trụ, từ đó sáng tạo ra những công pháp và thần thông mạnh mẽ hơn. Ở tiên giới, nơi các tiên vương và tiên tôn ngự trị, Tiên linh chi khí dâng trào như thủy triều. Những vùng đất hoang tàn do các cuộc chiến tranh tiên giới để lại, những cảnh quan bị hủy. Hoại bởi tiên thuật kinh thiên, giờ đây được bao phủ bởi một lớp sương mù tiên linh óng ánh. Sương mù tan đi, để lộ ra những khu rừng ngọc bích, những dòng suối tiên cam lộ và những ngọn núi hùng vĩ được bao phủ bởi các loại tiên thảo quý giá. Các tiên nữ cửu thiên Những thực thể cổ xưa mang trong mình một phần ý chí của Thiên Đạo Nguyên Thủy, cảm nhận được sự chuyển động sâu sắc nhất của Đạo. Họ hiểu rằng một Thiên Đạo mới đã được kiến tạo, một Thiên Đạo không còn suy yếu mà tràn đầy sinh lực và khả năng tái tạo. Ngay cả những Tiên Vương đã phong ấn các mảnh vỡ Thiên Đạo, giờ đây cũng cảm thấy linh hồn mình được thanh tẩy, những gánh nặng đè nén từ thời xa xưa được gỡ bỏ. Quá trình thăng cấp từ tiên tôn lên tiên đế, vốn ẩn chứa vô vàn kiếp nạn sấm sét và khảo nghiệm tâm ma, giờ đây trở nên ôn hòa hơn. Kiếp nạn không còn là sự trừng phạt, mà là một quá trình tôi luyện, giúp tiên nhân hiểu rõ hơn về bản thân và vũ trụ. Tại thần giới, đỉnh cao của các vũ trụ thấp hơn, thần lực trở nên tinh khiết và dồi dào đến mức các vị thần vương Thần hoàng cũng phải kinh ngạc. Những vết nứt không gian, những dấu hiệu của sự suy yếu pháp tắc thiên đạo nguyên thủy do hư vô thôn phệ giả gây ra, giờ đây đang tự động khép lại, như thể vũ trụ đang tự chữa lành vết thương. Thương của chính mình, các pháp tắc thần giới từng bị Lâm Phàm nhận thấy là đang suy yếu và có lỗ hổng, nay đã được củng cố và hoàn thiện. Những vị thần hoàng cổ xưa Những người từng chứng kiến sự suy tàn của Thiên Đạo Nguyên Thủy và nỗi kinh hoàng của hư vô thôn phệ giả, giờ đây cảm thấy một luồng sinh lực mới tràn ngập trong cơ thể. Họ hiểu rằng Thiên Đạo Chí Tôn đã không chỉ phong ấn hay tiêu diệt mối đe dọa, mà còn dung hợp nó, biến sự hủy diệt thành một phần của chu trình sáng tạo. Đó là một sự siêu việt, vượt xa mọi dự đoán của họ. Thậm chí Ngay cả trong hư không vô tận, nơi từng là lãnh địa của sự hỗn loạn và tiêu vong, cũng xuất hiện những dấu hiệu của sự sống. Những tàn dư của hư vô năng lượng, những vùng không gian chết chóc và lạnh lẽo, giờ đây bắt đầu lấp lánh với một ánh sáng nhạt nhòa của sự sáng tạo. Từ những đám mây bụi hư vô, những tinh vân sơ khai bắt đầu hình thành, với những màu sắc rực rỡ, hứa hẹn sự ra đời của những tinh hệ những thế giới mới. Điều này chứng tỏ rằng quá trình chuyển hóa không chỉ giới hạn trong các vũ trụ đã tồn tại, mà còn mở rộng ra cả những vùng không gian trống rỗng, biến chúng thành tiềm năng cho sự sống. Tương lai, Lâm Phàm giờ đây là Thiên Đạo Chí Tôn, không còn là một cá thể cụ thể can thiệp vào từng sự kiện. Sự hiện hữu của hắn đã trở thành một phần của Đại Đạo, một bản chất của vũ trụ. Quá trình hắn dung hợp và tịnh hóa ý chí hư vô đã biến hắn thành trung tâm của một chu trình năng lượng mới, một hệ thống tuần hoàn vũ trụ hoàn hảo. Giống như trái tim của một sinh linh khổng lồ, Thiên Đạo Chí Tôn không ngừng bơm năng lượng sáng tạo đi khắp các mạch máu của vũ trụ, thanh lọc những tạp chất, tái tạo những gì đã suy tàn. Đây không phải là một hành động có ý thức đơn thuần, mà là một sự vận hành tự nhiên của Thiên Đạo mới. Hắn đã biến ý chí hư vô thành một hạt nhân của sự tái tạo, một phần không thể thiếu. Trong sự cân bằng giữa sáng tạo và hủy diệt, hư vô không còn là kẻ thù, mà là một nguồn lực được điều hòa, đảm bảo rằng vũ trụ sẽ không bao giờ đứng yên, mà sẽ luôn tiến hóa và phát triển. Sự chuyển hóa này mang lại một hy vọng vô bờ bến. Các vũ trụ không chỉ được chữa lành mà còn trở nên phong phú hơn. đa dạng hơn, nên tảng cho sự ra đời của những chủng tộc mới, những hình thái sự sống chưa từng biết, những thiên tài vượt trội đã được đặt ra. Vũ trụ trở nên kiên cường hơn, có khả năng tự phục hồi từ mọi biến động, tự tiến hóa để thích nghi với mọi thử thách. Nỗi sợ hãi về sự hủy diệt tận thế từng là một bóng ma đeo bám các cường giả ở mọi cành giới. Giờ đây đã tan biến, thay vào đó là một kỷ nguyên của sự thịnh vượng và tiềm năng vô hạn. Các đồng minh cũ của Lâm Phàm, giờ đây là những người bảo vệ trật tự mới, nhìn ngắm sự thay đổi vĩ đại này với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, hiểu rằng thành tựu của Thiên Đạo Chí Tôn đã vượt xa mọi giới hạn mà họ có thể tưởng tượng. Vũ trụ, từng đứng trên bờ vực sụp đổ, giờ đây là một bức tranh sống động. không ngừng mở rộng của sự sống và năng lượng. Mỗi hạt bụi, mỗi vì sao, mỗi sinh linh đều thấm đẫm hơi thở của Thiên Đạo mới, Lâm Phàm với tư cách là Thiên Đạo Chí Tôn, không còn là một con người với hình hài vật chất, nhưng sự hiện diện của hắn là vĩnh cửu, là nền tảng của mọi sự tồn tại. Hắn mỉm cười, một nụ cười không hình dạng, nhưng tràn ngập sự mãn nguyện. Khi chứng kiến vô số thế giới đang bừng nở trong ánh sáng của sự tái sinh,